Bắt đầu từ hôm nay, mời các em nghe chuyện dài Cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý Carlo Collodi Đây được xem là tác phẩm văn học được nhiều thế hệ thiếu nhi trên toàn thế giới yêu thích Nhân vật chính là con rối bằng gỗ nghịch ngợ Pinocchio Được bác Gepetto tạo nên từ một khúc gỗ biết nói Pinocchio có suy nghĩ trong sáng, ngây thơ Cậu luôn hiếu kỳ và muốn tham gia vào những trò chơi tinh nghịch cùng với nhiều bạn nhỏ khác Vì muốn xem xiếc mà Pinocchio sẵn sàng bỏ học Tới trường, cậu luôn bị bạn bè xúi dục rủ dê đi xem cá mập Nên cậu đã bị cá mập nuốt vào bụng Ở trong đó, cậu gặp được bác Gepetto Vì không thấy Pinocchio về nhà Nên bác Gepetto đã đi tìm cậu ngoài bờ biển Thì chẳng may cũng bị cá mập nuốt vào bụng Bác Gepetto và Pinocchio đã cùng nhau nghĩ ra kế sách thoát ra khỏi bụng cá để trở về nhà. Từ đó, Pinocchio luôn cố gắng học tập và làm việc, phấn đấu để phụng dưỡng bác Gepetto. Pinocchio đã trở thành một cậu bé thực sự với những suy nghĩ tích cực và hiếu thảo. Để các em hiểu hơn về văn phong và những bài học đạo đức từ cuốn chuyện ý nghĩa này, thì bây giờ... Mời các em nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Dương Hà và nhà văn Lê Phương Liên Xin chào nhà văn Lê Phương Liên Xin chào bạn và chào các thính giả nhỏ tuổi của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam Trong chương trình đọc truyện thiếu nhi của chúng tôi thì từ hôm nay bắt đầu phát sóng câu chuyện Cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý Carlo Collodi Pinocchio thì được rất nhiều các bạn nhỏ tuổi của Việt Nam biết tới đó là một chú bé người gỗ có chiếc mũi rất là dài. Nhắc tới thì là như vậy nhưng mà còn nội dung ra làm sao những tình tiết của câu chuyện này như thế nào thì nhà văn Lê Phương Liên sẽ nói những cái điều gì ạ? Tôi rất là vui khi thấy chương trình đã đọc truyện cuộc phiên lưu của ở Đây là một tác phẩm được coi là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của văn học thứ nhi toàn thế giới. Của một tác giả ý là Carlo Collodi. Ông là một nhà sư phạm nữa. Nhớ đến nhân vật Pinocchio. Thì lập tức ta nhớ đến một cái đặc điểm. Là cậu bé này có một cái mũi. Lại không phải là một cái mũi bình thường. Mỗi khi mà em nói dối. Thì cái mũi này nó lại dài ra. Điều đó nó có ý nghĩa. Nó là một cái biểu tượng. Tức là gương mặt của con người. Nó là biểu hiện tâm hồn. Và khi mà tâm hồn thay đổi thì gương mặt nó sẽ thay đổi nhưng ở đây tác giả là một tác giả viết cho thiếu nhi nên ông đã hình tượng hóa rất cụ thể là bằng một cái mũi và khi mà em bé nói dối thì cái mũi dài ra và đấy chính là một cái đặc điểm hết sức thiếu nhi của tác giả Colodi và nhân vật này cực kỳ nghịch ngợ, ông thợ mộc tạo ra chủ nghĩa gỗ này thì vừa mới vẽ được cái mồm thì nó đã tét ra cười Và vừa làm xong cái tay thì lập tức là nó đã lấy cái tay đấy, nó giật luôn cái mớ tóc giả của cha mình đấy. Và nó đã làm cho người sinh ra nó rất là khổ. Ông đã phải bán áo khoác duy nhất của mình để mua kiển sách vốn lòng cho Pinocchio. Thì Pinocchio rất là hứa hẹn với bố là sẽ ngoan, sẽ đi học. Nhưng cuối cùng lại bán cái áo ý đi để mua một cái vé xem xiếc Rất nhiều những cái tình huống bi có, hài có Ở trong câu chuyện Pinocchio này Và khi mà các bạn nhỏ nghe đến từng những chi tiết của chuyện Thì tôi nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ tìm ra được những điều Mà mình nên làm và mình không nên bắt chiếc cậu bé người gỗ này Có đúng không ạ? Đúng thế, tác phẩm đã ra đời từ thế kỷ thứ 19 ấy, Thì các nhà văn viết cho thiếu nhi Họ đã để cái tính giáo dục ở Trong cuốn sách một cách rất là tế nhị Rất là khéo léo Đáng nhẽ ra là nhân vật của ông Sẽ đi đến một cái bi kịch rất là lớn Là bị treo cổ Thế nhưng mà ông lại không để cho nhân vật đó Đi đến cái bi kịch như thế Và ông lại cho xuất hiện cô tiên áo xanh Để hướng dẫn cậu bé này về rất là vất vả Mới có thể bỏ được các cái tật xấu Nhân vật cô Tiên như là một cái người định hướng cho Pinocchio để cho Pinocchio không đi theo những con đường xấu. Và một cái điều nữa mà chúng tôi muốn nhà văn Lê Phương Liên chia sẻ với các em đó là nhà văn Carlo Collodi đã miêu tả cậu bé này có cả nói dối nghịch ngợm ở trong đấy nữa. Nhưng rất nhiều thế hệ trẻ em xem cậu bé như là một người bạn. Một tác phẩm mà chạm được vào trái tim người nào. Tức là người đọc. Nhìn thấy mình ở trong nhân vật đấy Thì ở trong cái chú bé Pinocchio này Kể cả tôi và cả bạn và tất cả chúng ta Đều nhìn rõ tuổi thơ rất là nghịch ngợm của mình Ai cũng nghịch cả, ai cũng có những cái sai lầm Có lúc nói dối chứ Chúng ta được nhìn thấy bản thân mình ở đấy Thưởng thức câu chuyện cuộc phiêu lưu của Pinocchio này Thì các em cũng sẽ nhận ra một điều là Cuộc sống của cậu bé nó rất gần với lại câu chuyện cổ tích Đó là những cái đồ vật Có thể là trò chuyện được với nhau, có thể hiểu tiếng nói của nhau, hiểu về nhau. Cái điều đấy phần nào đó nói nên suy nghĩ của trẻ thơ rất là phong phú. Thế giới của trẻ em ấy từ 1 đến 6 tuổi là cái trí tưởng tượng phát triển rất là ghê. Các em có thể trò chuyện với kiến, có thể trò chuyện với cái bàn, một cái ghế, một cái lá, một con chim. À, và nếu như những tác giả với cho tôi nhi nuôi được cuộc sống tưởng tượng ý ở trong con người mình mãi mãi thì điều ấy nó rất là có lợi, nó giúp cho các em có cuộc sống nội tâm vững vàng. Tôi nghĩ rằng những câu chuyện cổ tích như câu chuyện cổ phiêu lưu của Pinocchio vẫn sống mãi, vẫn cần thiết và trẻ em đời nào cũng yêu thích bởi vì cái tài năng của người viết nó đã chạm tới được trí tưởng tượng, thế giới tâm hồn của trẻ em. Tôi muốn nhà văn phân tích cho các em biết về văn phong của thiên truyện này có điều gì đặc biệt ạ? của cuộc phiêu lưu của Pinocchio là được nhà văn các Colodi sáng tác từ thế kỷ thứ 19. Ngay từ lúc ấy, họ đã có một cách viết tạo ra một thế giới tưởng tượng cho văn học thiếu nhi từ lúc đó. Cùng với lại Andersen, cùng với lại những chuyện ngụ ngôn của La Fontaine thì đã tạo ra cả một thế giới Văn học thiếu nhi từ thế kỷ 19 Và chúng ta là những người đi sau thì Chúng ta phải coi những cái tác phẩm đó Như là những kiểu mẫu Về văn học thiếu nhi Tức là tạo lập ra một thế giới tưởng tượng Một thế giới thần tiên Một thế giới tưởng tượng Ở trong cuốn sách đấy Khi trẻ em bước vào cuốn sách Tức là bước vào một thế giới tưởng tượng Và chúng ta nhập vai trong cái thế giới tưởng tượng ấy Để sống với các nhân vật Và tôi nghĩ rằng là các bạn đọc trẻ tuổi Đều rất dễ dàng sống trong cái lung linh Của cái thế giới tưởng tượng đó Văn phong nằm trong tất cả mọi chi tiết tưởng tượng Làm cho nó sáng lên ở trong đấy Hy vọng rằng là các thính giả nhỏ tuổi của Đài tiếng Nói Việt Nam Cũng sẽ tìm được rất nhiều những cái điều bổ ích lý thú Thông qua cậu bé người gỗ mũi dài này Cảm ơn nhà văn Lê Phương Liên đã trò chuyện với chương trình Xin cảm ơn bạn đã tạo cho tôi một dịp Được trò chuyện với các bạn nghe Đài Nhỏ Tuổi Bây giờ qua giọng đọc anh Như Ngọc Mời các em nghe những trang đầu cuốn truyện dài Cụ phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý Carlo Collodi bản dịch An Lạc. Trước kia có một khúc gỗ tầm thường được mang đến một xưởng mộc. Nói đó là khúc gỗ tầm thường vì nó chỉ là một khúc gỗ bình thường, dùng để đốt lò mà thôi. Hình thức của nó cũng không có gì đặc biệt đáng chú ý. Không ai biết vì sao khúc gỗ này lại có mặt ở xưởng mộc. Nhưng xung quanh khúc gỗ đã có rất nhiều chuyện lạ. Ông chủ của sưởng mộc có tên là Locke Antonio. Tuy nhiên, mọi người đều gọi bác là anh đào, vì mũi của bác lúc nào cũng vừa tím Vừa sáng, trông giống như một quả anh đào chín vậy. Bác anh đào nhìn thấy khúc gỗ đó thì vô cùng vui mừng. Bác vừa mân mê khúc gỗ, vừa tự nói, Ta đang muốn là một chiếc chân ghế. Khúc gỗ này xem ra rất phù hợp, đúng là cầu được ước thấy. Nói rồi bác anh đào không chút do dự, cầm chiếc diều để bổ đôi khúc gỗ. Nhưng khi dơ dìu lên, bác kinh ngạc sững sờ. Chiếc búa cũng dừng lại ở giữa không trùng, vì bác nghe thấy một lời thỉnh cầu rất nhỏ. Xin bác nhẹ nhàng hơn, đừng chém tôi mạnh như thế có được không? Bác anh đào sững người rất lâu. Bác nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì. Bác xem xét ở dưới gầm ghế. Lật đi lật lại chiếc tủ. Bác dơ chiếc cưa và chiếc bào lên. Nhìn khắp xung quanh. Bác tìm cả bên ngoài, cũng không phát hiện thấy có ai. Lạ quá! Âm thanh đó rốt cuộc là từ đâu đến? Có thể là tai ta đã nghe nhầm chăng? Bác anh đào lắc đầu và cầm diêu bổ liên tục vào khúc gỗ. Ai... Bác làm tôi đau quá. Tiếng trách móc vang lên. Lần này thì bác anh đào sợ chết khiếp. Hai mắt bác trợn tròn, miệng thì há hốc. Mãi một lúc sau, bác mới ngậm miệng lại được. Bác lắp bắp. Rốt cuộc, âm thanh đó từ đâu đến? Lẽ nào là... là khu gỗ đó? Bác anh đào sợ đến nỗi như bị điện giật. Bác thấy toàn thân mềm nhũn, tê dại, bật động. Mãi lâu sau, bác mới từ từ mở mắt và thấy mình đang ngồi dưới đất. Mặt của bác dường như biến dạng. Chiếc mũi vừa tím vừa sáng của bác cũng trở nên xanh nhợt nhạt. Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa, cộc, cộc, mời vào. Bác anh đào nói thất thanh, bác cũng không đứng dậy. Một bác già dắt theo một cậu bé vui vẻ bước vào. Bác tên là Gepetto. Lũ trẻ nghịch ngợm toàn gọi bác là bác dâu ngô, vì bác đội một bộ tóc già có màu rất giống màu dâu ngô. Bác không thích bị gọi như vậy, nên mỗi khi nghe người khác gọi tên đó, bác đều tức giận, mắng ầm ầm như sấm. Xin chào bác Anthony! Bác Gepetto chào bác anh đào. Chuyện lạ gì thế này? Sao bác lại ngồi dưới đất thế? À, tôi đang dạy con kiến phép tính. Bác anh đào không thể kể là bác bị khúc gỗ kìa dọa hết hồn. Bác nói thật hay đùa? Cơn gió nào đưa bác đến đây vậy? Dĩ nhiên là đôi chân của tôi rồi. Tôi có một chuyện muốn hỏi ý kiến bác. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ bác. Bác anh đào vừa nói, vừa loạn troạn, đứng dậy. Sáng nay, tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng độc đáo. Tôi muốn là một vật vừa linh hoạt, lại vừa thân kỳ, có thể nhảy múa, bắn cung tên, cái đầu biết cử động. Nó giống như một con búp bê bằng gỗ, nhưng giống con người. Tôi sẽ mang nó đi ngào du khắp thế giới cùng tôi. Như vậy tôi ăn cơm, uống rượu sẽ không phải buồn phiền nữa. Bác thấy thế nào? Bác anh đào chưa kịp mở miệng nói gì, thì đã nghe thấy tiếng nói lúc trước vang lên. Tốt quá, bác dâu ngô ạ. Bác Gepetto vừa nghe thấy có người gọi tên mình là dâu ngô, thì mặt đỏ gay. Bác nhìn khắp xung quanh, không thấy có ai, liền lớn tiếng tức giận với bác anh đào sao bác lại gọi tên tôi như vậy? không không phải tôi. bác anh đào vội vàng trả lời. đúng là bác đã gọi tôi là dâu ngô. không phải tôi. chẳng lẽ chính là tôi tự gọi mình? đúng là bác. hai bên cứ cãi đi cãi lại, càng ngày càng to tiếng hơn và cuối cùng hai bác đánh nhau một hồi lâu. Các vừa nghe những trang đầu truyện dài, cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý, Carlo Collodi. sưởng mộc của ông Luc Anthony bỗng nhiên xuất hiện một khúc gỗ biết nói. Bất ngờ và có phần sợ hãi, ông Anthony đã mang tặng khúc gỗ đặc biệt này cho ông Geppetto. Số phận của khúc gỗ biết nói này sẽ như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong những trang truyện tiếp theo. Chúng mình nhớ đón nghe vào ngày mai nhé. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái cho tạm biệt các em.